Tia chớp giữa bầu trời Người dân miền Nam, đặc biệt là ở Bến Tre, truyền tụng một câu chuyện về phi công Đồng Văn Đe từ miền Bắc, lái chiếc MiG-21, vượt vĩ tuyến 17. Bất chấp máy bay Mỹ, tiêm kích ngụy cản trở, hùng Dũng bay về tận Bến Tre, đảo mấy vòng trà bà con thị xã, rồi bay trở ra miền Bắc an toàn. Có một huyền thoại khác, Có thật về đồng Văn đe, một phi công tuyệt vời trong một trận không chiến, bằng hai quả tên lửa bắn rơi tại chỗ hai chiếc F105 mà thời đó là một kỳ tích. Từ chuyện có thật người ta tưởng tượng ra một đồng văn đe cao to mắt sáng như sao, nhìn thấu màn đêm bọn Mỹ chỉ nghe đến đồng Văn đe là rúng gió hoảng loạn Đồng Văn đe bay trên bầu trời, Trờn vờn, không chiến mà như đùa giỡn, treo chọc bọn Mỹ, làm cho bọn Mỹ tức ứa máu mà không làm gì được. Thực ra, đe cũng như các phi công khác, anh hiền lành, dễ thương, có thể nói như vậy. Điều đặc biệt, anh là con của tướng Đồng Văn Cống. Vị tướng một thời thực dân Pháp đặt tên là Con Hùm xám Miền Đông. Bọn giặc nghe tên Đồng Văn Cống là hồn siêu phách lạc. Thế rồi, từ cha, người ta phát họa ra con. Công bằng mà nói, đe giống cha cả về vóc dáng, ý chí. Và câu chuyện về Đồng Văn Đe quả thật đáng yêu. Có một người khác, thật sự lái chiếc MiG21 đến thị xã Bến Tre, lượn hai vòng, rồi bay về hạ cánh an toàn. Người đó là Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa. Anh hùng lực lượng vũ trang Hiện là hiệu trưởng trường hàng không Việt Nam Anh là bạn chiến đấu của lớp phi công đàn anh Đồng Văn Đe, Nguyễn Hồng Nhị, Phạm Thanh Ngân Tôi đến thăm anh vào một ngày hè Trời vừa ngưng mưa Nước trên hệ thống thoát nước từ mái nhà vẫn còn chảy rắc rách Tôi dẫn hai đứa cháu gái đến gặp anh Với một ý định rất rõ ràng Nhờ anh giúp Cho người săn sóc trên máy bay mẹ của hai cháu. Bà là vợ một liệt sĩ, đại tá Nguyễn Thế Truyện. sư trưởng Siêu 5, Năm, hy sinh trong chiến dịch mậu thân. Bà đến Pháp để chữa bệnh. Thú thật, tôi cứ nghĩ anh sẽ từ chối. Vì bây giờ, việc giúp nhau vô tư không có quả cáp, không có lợi cho mình. Nhiều người sẽ thẳng thừng từ chối hoặc nể nang thì viện một lý do khéo léo nào đó để không phiền đến mình. Không ngờ, Nguyễn Văn Nghĩa đã nhiệt tình đón tiếp chúng tôi, mà còn cử cán bộ giúp chúng tôi tại ga hàng không. Nghĩa cử ấy vừa làm cho tôi ngạc nhiên, vừa cảm động, lại vừa xem như một việc đương nhiên. Bởi, anh thực sự là anh Nghĩa Cáp, Nghĩa Tình, Nghĩa Quỳnh, Nghĩa Dũng, Nghĩa Hiền. Đại loại là, Anh có rất nhiều tên, mỗi tên đều nhắc đến một tính cách, một đặc điểm của riêng anh. Anh thuộc tại người, nếu thầy tướng số đoán đều sai hết. Người tầm thước, gầy, mặt vuông chữ điền, khỏe. Đánh nhau trên không thuộc vào dạng lì, nhưng tính tình như con gái. ăn nói nhỏ nhẹ, hiền lành, chân thật, không thích khoe khoang. Cho nên là anh hùng, chiến công lừng lẫy. Nhưng ở anh lúc nào cũng kiên cường, ít xuất hiện nơi đông người, không thích nổi bật. Lâu lắm rồi, tôi và anh mới có dịp chuyện trò. Vẫn cái dáng rắn giỏi, mình dây, đôi mắt đỏ thắm. Nói, nói, cười, cười. Nhưng trong đó thoáng chút bẽn lẽn. Đôi mắt mở rộng, nhìn thẳng, chân thành. Tôi hỏi, sao, bà Quỳnh có khỏe không? bà vẫn vậy, thỉnh thoảng ốm vặt, cũng như cái bệnh đau bụng của tôi, lâu lâu nó lại hành. Trà, hay quá, chăng đầu tôi chụp ngay cái bệnh này, bệnh kinh niên của nghĩa, một phi công chiến đấu đau bao tử và cô y sĩ viện quân y 108 trăm Năm 1969, cuối mùa thu, lá trên hàng cây cuối đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội trở vàng hàng loạt. Nó bắt đầu rụng xuống mặt đường, chấp chới như những cánh bướm vàng. Hàng cây cổ thụ ở Viện Quân Y 108 có những chiếc lá cũng rơi. Đôi khi chiếc lá vô tình rơi cả trên đầu người bệnh ngồi trên ghế đá, rơi trên vai cô y sĩ trẻ của bệnh viện. Chiếc lá Cô y sĩ giật mình hỏi lại Lá ở đâu? Nó ở trên vai em Kệ nó Cô gái trẻ trả lời Rồi nhí nhảnh bỏ đi Chàng trai ngồi ngẩn người nhìn theo Cô có nét mặt xinh xắn Có duyên Chiếc răng khảnh Đặc biệt là đôi mắt rất đẹp Sâu thẳm Cô đi một đoạn Đột ngột dừng lại ngắm chàng trai trẻ, mặc bộ quần áo của bệnh viện. Một ánh nhìn lạ lẫm. Hôm sau, rồi hôm sau nữa, ngày nào cô gái cũng đi qua nơi chàng trai hay ngồi. Họ chào nhau và nói vài câu bâng qua Một hôm sau giờ cho thuốc buổi chiều, cô gái trẻ vẫn đi qua hàng ghế đá. Đột ngột xuất hiện ở phòng bệnh nhân. Chào các anh! Cô y sĩ cất tiếng chào. Căn phòng rộn lên. Nghĩa mau miệng. Chào cô. Chàng trai rất đổi vui mừng. Cô gái cười nụ. Ở đây ai là Nghĩa hả anh? Tôi đây. Có chuyện gì không cô? Nghĩa vui mừng vì sự xuất hiện của cô gái vẫn đi qua hàng ghế đá. Lại hỏi tên anh. Anh rộn lòng. Hình như cô gái cũng biết sự xúc động của Nghĩa. Cô đến bên rừng bệnh của anh, ngồi trên chiếc ghế để dành cho người đến thăm bệnh. Anh Nghĩa quê ở đâu? Tôi ở Quảng Ngãi, nhưng sinh ở Sài Gòn. Thích quá nhỉ? Sài Gòn chắc là đẹp lắm phải không anh? Nghĩa thật thà. Tôi có biết gì đâu, hồi đó tôi còn bé tí. Nghĩa dơ ngón tay út ra để chỉ mình còn rất nhỏ. Mãi nói chuyện. Nghĩa quên hỏi tên cô y sĩ trẻ Dịch nhớ Anh vội vàng Xin lỗi Cô tên gì? Em tên Quỳnh Bố mẹ anh đang ở đâu? Như chạm đến nỗi đau nhớ mẹ Hòa bình lập lại năm 1954 Anh theo ba ra tập kết ở miền Bắc Mẹ ở lại với ba đứa em Đứa út mới trò một tháng tuổi Anh được đưa vào học ở trường học sinh miền Nam. Dịp nghỉ, anh về thăm ba. Hai cha con ôm nhau khóc vì thương mẹ. Những năm tháng dên xiết dưới luật. Mười năm chín, tố cộng, diệt cộng. Không biết mẹ anh và các em bây giờ ra sao. Anh nhớ mãi hình ảnh mẹ. Ban ngày làm việc vất vả mới có đủ cái ăn. Ban đêm, bên ngọn đèn. Ngồi vá chích quần đùi của anh trong bóng tối tù mù Rồi ngày anh chuẩn bị cùng ba ra đi Mẹ ôm anh vào lòng Hai dòng nước mắt chảy tràn trên vai, trên cổ anh Những hình ảnh đó theo anh suốt cuộc đời học tập và chiến đấu Anh nén xúc động Ba tôi đang làm việc ở gần đây Còn mẹ và các em ở lại trong quê Không có tin tức, Quỳnh liếc nhanh Nghĩa, cô nhận ra nét sức động mỗi khi anh nhắc đến mẹ và các em. Nỗi đau không biết tin tức của mẹ có lẽ là nỗi đau lớn nhất của người con. Anh Nghĩa, anh có thư của người yêu. Quỳnh cười, Nghĩa vội thanh minh, thư của ba tôi, chỉ có ba gửi thư cho tôi, thư của bạn bè, chỉ có thư của bạn bè. Anh có người yêu chưa? Quỳnh hỏi hóm hình. Chưa. Quỳnh nhìn sâu vào mắt nghĩa. Cô đọc được nét chân thật ở anh. Anh không phải là loại người giả dối. Buổi gặp ấy đã dẫn họ đến tình yêu. Và thật sự vì nhau trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh. Người lính bay biết rõ hơn ai hết. Cái sống và cái chết đến với mình chỉ là một lần danh rất mỏng manh. Trong chớp mắt Nó nhanh hơn tất cả mọi cái chết sinh học Ở trên đời Và sự cảm nhận lây lan mãnh liệt Đối với người chồng phi công của người vợ Là rõ ràng Và sâu thẳm Họ chịu đựng Có lẽ hơn tất cả mọi sự chịu đựng Tôi muốn kể về những năm tháng Anh liệt đáng ghi nhớ Của những người lính không quân Mà chiến công của họ Gắn liền với bầu trời Và mặt đất Vùng Cán Son phải được khống chế hoàn toàn. Hải quân Mỹ phải làm chủ bầu trời ngày cũng như đêm. Được phép đánh tự do trên tất cả các con đường dẫn vào miền Nam Việt Nam. Tất cả các căn cứ quân sự Các cầu Vân vân Đó là mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng Mỹ Theo lệnh của Tổng thống Mỹ Nguồn tin lấy từ UPI Ngày 20 tháng 6 Năm 1965 Mệnh lệnh đó Ban hành từ giữa năm 1965 Đến năm 1972 Mệnh lệnh đó Chưa được bãi bỏ Nghĩa là Toàn bộ vùng trời thuộc các tỉnh Nam Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và khu Vĩnh Linh. Chúng ta gọi là khu A2, được Hải quân Mỹ canh gác cẩn mật. Ban ngày trên bầu trời khu 4, không lúc nào vắng hai chiếc máy bay cất cánh từ hàng không mẫu hạ tuần tiểu, làm nhiệm vụ ngăn chặn tất cả các xe chạy vào miền Nam. Theo tài liệu của người Mỹ, mỗi tháng... Bình quân Hải quân Mỹ xuất kích 3.500 lượt, đánh 120 trận vào 3.000 mục tiêu. Những chiếc khu trục hạm dùng pháo tầm xa bắn vào các tuyến đường và các tên lửa hạm sẵn sàng nhả đạn, bắn tên lửa vào máy bay ta. Đã có những chiếc MiG-21 bị tên lửa hạm bắn rơi, dù chiếc MiG-21 bay cách bờ biển trên 20 km và cách hạm tên lửa trên 30 km. Và hai chiếc MiG-17 vừa hạ cánh xuống sân bay Vinh, chuẩn bị là một trận phục kích, đánh bọn cường kích mang bom của Hải quân Mỹ. Chưa nạp dầu xăng, được tới hai trung đoàn pháo cao xạ và bốn tiểu đoàn tên lửa bảo vệ đã bị hơn 100 lượt máy bay Mỹ liên tục đánh phá suốt ngày cho đến khi hai chiếc MiG hoàn toàn hư hỏng. Chúng ta phải tháo lấy phụ tùng Và dùng ô tô trở ra Hà Nội mới yên Khu 4 Đất của ta Trời của ta Nhưng ta không được tự do bay Không được tự do đi và đến Bầu trời bọn Mỹ làm chủ Mặt biển Hải quân Mỹ làm chủ Những chiếc máy bay EC-121 Liên tục canh gác bầu trời của chúng ta Những chiếc tàu tuần dương Tàu khu trục Luôn nhòm ngó đất của ta Theo dõi bầu trời của ta, mọi cử động của không quân ta đều không thoát khỏi những đôi mắt quỷ thần của bọn Mỹ xăm soi. Còn ta muốn bay vào, phải bay lén, phải bay thật thấp để tránh radar Mỹ phát hiện. Ta còn không được liên lạc giữa trên không và mặt đất để tránh Mỹ nghe trộm và biết hành động của ta. Những năm tháng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ... Những phi công và sĩ quan chỉ huy chúng tôi thấm thía đến quặn đau, nỗi đau của chủ quyền quốc gia bị xâm phạm và bị mất quyền làm chủ bầu trời. Ta bay trên đất của ta, trên bầu trời của ta mà không được đàng hoàng. Thậm chí ta sợ phải bay vào vùng đất, vùng trời của ta chỉ vì kẻ trộm hùng mạnh có thể giết chúng ta, làm hại chúng ta. Điều kỳ lạ đó còn mãi. Đọng lại mãi cho đến hôm nay Mỗi lần nhắc đến trận chiến đấu trên vùng trời khu 4 Là tôi lại nhớ đến Nguyễn Văn Nghĩa Dù đã nhiều năm trôi qua Hôm đó, ngày 15 tháng 4 năm 1972 Từ sân bay Thọ Xuân Biên đội của Anh có nhiệm vụ hiệp đồng chiến đấu với một biên đội MiG-17 Cùng kết cánh xuất kích Đi cùng một hướng Đến khu vực chiến đấu cùng một lúc Ở hai độ cao khác nhau Nhằm đánh vào một đợt tấn công của địch Trên tuyến đường 15 Phía tây tỉnh Nghệ An Đây là một ý tưởng chiến thuật Về một trận hiệp đồng chiến đấu Trên một khu vực Của hai loại máy bay có tính năng khác nhau Lần đầu tiên được thực hiện Trên vùng trời khu 4 MiG-17 cơ động ngang tốt hơn Buộc địch đánh lượn vòng Phát huy ưu thế không chiến Ở độ cao thấp Còn MiG-21 Tốc độ lớn, phóng tên lửa từ xa, sẽ áp đảo những tốt ở độ cao hơn. Chúng ta sẽ bắt địch cùng một lúc đối phó với hai loại chiến thuật không chiến ở hai tầng độ cao. Nhưng địch vào quá đông, và dường như bọn Mỹ biết trước chiến thuật của chúng ta. Ở vùng cán song này, chúng ta chỉ có hai chạm radar dẫn đường cho không quân, lại phải che giấu, chỉ cần máy bay vệ tinh trinh sát nhìn thấy. Là lập tức bị oanh tạc Hai chạm ở cách xa nhau Không quan sát hết Nhất là những tốp bay thấp Chạm radar lại nằm trên địa hình rừng núi Tầm phát hiện Bị cản trở Còn bọn Mỹ Có lợi thế về dẫn đường Các tàu radar tiến sát bờ Mặt biển không có vật chứng ngại Nên cự ly phát hiện rất xa Và thế là Mích đi tới đâu Radar hạ biết Và thông báo tới đó Những chiếc tiêm kích Mỹ được lệnh Lập tức chia đôi chiến thuật Bọn F-8 thập tự trinh Tính năng cơ động gần giống MiG-17 Lao xuống không chiến với MiG-17 Còn bọn F-4B bao vây, khống chế Và không chiến với MiG-21 Trong tình hình không có chỉ huy từ mặt đất Số lượng máy bay chiến đấu của ta lại quá ít Lợi thế về không gian không có Chỉ một vòng lượng là ra đến biển Không thể xuống quá thấp vì núi cao Bay trên núi là nằm trên tầm ngắn của tên lửa Tomahawk Luôn nhằm bắn vào tất cả các loại máy bay trong tầm bắn của nó Nghĩa là nếu không có yếu tố bất ngờ Thì rất khó khăn cho việc tạo tư thế không chiến Quả thật Khi biên đội của Nghĩa vào đến mục tiêu Thì MiG-17 đã bị tấn công Bọn F-8 đã hình thành được thế bao vây Nghĩa quan sát thấy rõ MiG-17 đang bị động, chống đỡ Chưa có khả năng chuyển sang tấn công Và rất có thể bị bắn rơi Anh liên tục nhắc nhở Cảnh giới cho MiG-17 Trong khi bọn F-4B Đã phát hiện thấy biên đội của anh Ở trên cao hơn MiG-17 Và 4 chiếc F-4 Đã thọc ngang sườn Dùng tên lửa có điều khiển Tấn công số 2 của anh Nghĩa nhanh chóng phát hiện Vệt lửa xanh lè đang đến rất gần Anh ra lệnh cho số 2 cơ động tránh được Thì anh lại bị bốn quả tên lửa hồng ngoại tấn công Nhìn thấy trận Anh biết Nếu bùng nhùng Chẳng những không yểm hộ được cho MiG-17 Mà chính biên đội của anh Cũng không thể đánh được địch Nghĩa quyết định chuyển sang tấn công Về sau này Anh mới hiểu rõ Tấn công địch mới thực sự là cách tốt nhất Để bảo vệ cho đồng đội Và cho mình Lợi dụng ưu thế của MiG-21 Với tốc độ lên cao hơn hẳn bọn Mỹ Bất ngờ Anh dùng kỹ thuật bổ nhào Tấn công bọn Mỹ từ phía trước Đúng lúc đó Anh nhìn thấy chiếc mi 17 đang bốc cháy Lợi dụng đông hơn Bọn chúng bắn tên lửa có điều khiển Vào góc chết của chiếc mi 17 Và quả tên lửa đã bắn chúng Biên đội MiG-17 Sau khi bị bắn tình thế rất hiểm nghèo Nếu không chi viện Rất có thể biên đội bị bắn rơi toàn bộ Nghĩa quyết định tấn công vào bọn F-8, bất chấp bọn F-4 lựa thế bao vây, Nghĩa bổ nhào, trực diện xuyên qua lớp tiêm kích có tốc độ cao của hạm đội, đánh trực diện vào bọn F-8 ở dưới thấp. Đòn bất ngờ của MiG-21 bằng một quả tên lửa đối đầu của Nghĩa làm cho bọn F-8 bị vỡ đội hình, chiếc MiG-17 nhân cơ hội hạ thấp độ cao, thoát khỏi khu vực chiến đấu. Vùng trời khu 4 anh biết đó là khu vực mà quyền làm chủ bầu trời thuộc về lực lượng không quân Mỹ. Chẳng phải bọn chúng nhiều máy bay chiến đấu mà cái chính chúng có ưu thế về hệ thống radar và kỹ thuật nghe trộm. Hệ thống các máy bay trinh sát điện tử, máy bay trinh sát chiến lược SR71. Loại máy bay này có tốc độ gấp 3 lần tốc độ âm thanh, bay ở độ cao trên 20 km, chỉ cần 10 phút bay Chiều dài của miền Bắc, từ Vĩnh Linh ra đến Hà Giang, bọn chúng đã vượt qua. Tất cả mọi vật thể đều được chụp ảnh, rõ đến mức có thể phân biệt được người đi trên đường là đàn ông hay phụ nữ. Bọn Mỹ còn làm chủ vùng biển. Những chiếc khu chụp hạm luân phiên tuần tiểu dọc bờ biển. Chẳng có gì có thể lọt qua mắt người và mắt thần của chúng. Ngày 16 tháng 4 năm 1972, Mỹ mở đợt tấn công ồ ạt miền Bắc bằng những trận tập kích Hà Nội và thả thủy lôi xuống vùng biển Hải Phòng. Cuộc chiến đấu trở nên rất ác liệt. Không quân Mỹ được tăng cường các loại vũ khí hiện đại nhất. Hàng loạt mục tiêu mà suốt sáu năm qua chúng không sao phá được thì bây giờ chỉ một lần đánh là dứt điểm. Kèm theo đó là bọn tiêm kích được trang bị loại máy bay hiện đại. Tầm phát hiện của radar trên máy bay tới trên 60 km và cự ly xạ kích cũng xa hơn. Nghĩa là vào thời điểm mùa hè năm 1972, tất cả các phương tiện hiện đại, vũ khí hiện đại nhất của Mỹ đã tung vào chiến trường mà trung tâm là bầu trời Hà Nội. Mùa hè năm 1972 đối với chúng tôi là một mùa hè nảy lửa. Các trận không chiến liên tục diễn ra trên bầu trời. Bây giờ, chúng tôi đã đủ sức để đương đầu với không quân Mỹ, dù số lượng máy bay của chúng ta ít hơn rất nhiều. Chúng ta đã biết chiến thuật không chiến của Mỹ, thủ đoạn cuộc tiêm kích Mỹ. Chúng ta cũng đã quen, và cái mà chúng ta có là cách đánh. Chúng ta đã biết đánh như thế nào để ít tổn thất và giành được thắng lợi. Nhưng, chiến tranh, Ngoài yếu tố con người Đôi khi còn có sự may mắn Hay rủi ro Và người cầm quân bao giờ cũng phải biết Tính toán hết mọi tình huống Để cái rủi đến ít nhất Trong không chiến Chỉ chậm một giây Hay sớm một giây là thua Hay thắng đảo ngược ngay lập tức Chúng tôi tập trung mọi sức lực Để có được lợi thế trên bầu trời cho phi công Vậy mà Chúng ta không sao tránh được những tổn thất Dù chúng ta đã biết trước Còn bọn Mỹ Với sự trợ giúp của khoa học Và kỹ thuật của máy tính Đã làm cho cuộc chiến ở trên không Trở nên quyết liệt Những cuộc đấu trí, đấu sức diễn ra Trong một phi đội Số giường không có người nằm Ngày một nhiều Những chiếc ghế ở nhà ăn để trống. Số phi công còn lại Sau những trận không chiến đẫm máu Chỉ đến được trên đầu ngón tay Những chiếc máy bay như F-111A Biết tự động bay lên bay xuống Theo đội hình Ban đêm đánh lén vào sân bay Như một hiểm họa thường xuyên đe dọa chúng ta Những cuộc truy kích Khống chế sân bay của địch Đã trở nên thường xuyên Ác liệt Ngăn không cho máy bay ta bay về hạ cánh Khi sắp hết dầu Là đòn hiểm gây không ít lo ngại cho phi công ta Nhưng trên hết Là thế trận bố trí lực lượng yểm hộ cho máy bay mang bom nhiều hơn Bất ngờ hơn Ở tất cả các hướng Buộc mic phải đánh nhau với tiêm kích Mỹ Trước khi có thể đột nhập vào bọn mang bom Là đối tượng chính gây nguy hại cho mục tiêu Mà chúng ta phải bảo vệ Vào giữa năm 1972 Bộ chỉ huy Mỹ liên tiếp tổ chức các trận không chiến Khiêu chiến Nhằm tiêu diệt phi công ta ở trên trời Và bắn bằng súng 2 ly khi máy bay ta chuẩn bị bay về hạ cánh là lúc yếu nhất của chúng ta. Bọn Mỹ được lệnh tiêu diệt phi công Bắc Việt Nam bằng mọi biện pháp, trong mọi điều kiện. Thời điểm đó, chúng tôi ngày chiến đấu, đêm rút kinh nghiệm, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng. Đã có, tuy không nhiều những biểu hiện của dao động, ngại xuất kích, sợ phải ra sân bay của cả phi công. Và người phục vụ ở mặt đất Cuộc chiến đấu ở trên không Và cả ở mặt đất Vô cùng ác liệt và căng thẳng Cường độ xuất kích Ngày càng cao Bọn Mỹ cũng bị chúng ta đánh cho những trận Như tử Pháo cao xạ, tên lửa Và súng máy của dân quân tự vệ Đã liên tiếp bắn rơi máy bay Mỹ Gần như bọn Mỹ Giờ thủ đoạn nào Dù bước đầu gây cho chúng ta Những bối rối và tổn thất Nhưng liền sau đó, bọn chúng lập tức bị giáng trả. Đòn bay thấp của F-111A đánh lén vào các sân bay, gây cho không quân ta những khó khăn và tổn thất. Thì ngay sau đó, bọn chúng bị dân quân tự vệ bắn rơi. Chiếc F-111A bị hạ ở suối 2 gần như còn nguyên vẹn. Tinh thần của bọn phi công Mỹ, theo lời bọn bị bắt sống, đã khai. Do bị bắn rơi nhiều, chúng tôi hoảng sợ mỗi khi đi vào vùng hỏa lực của các ông. Đối với chúng ta, đến thời điểm giữa năm 1972, mặc dù phương châm chiến đấu của không quân nhân dân Việt Nam là vừa chiến đấu, vừa xây dựng và bảo toàn lực lượng, để càng chiến đấu càng vững mạnh, chúng ta đã chấp nhận đương đầu và chủ động tổ chức các trận không chiến với quy mô ngày càng lớn. Và những hình thức chiến thuật ngày càng mới mẻ Làm cho bọn Mỹ đối phó khá chật vật Trong 15 ngày đầu tháng 6 MiG-21 liên tục hạ nhiều máy bay Có ngày MiG-21 hạ liền 2 chiếc Trong khi chúng ta không bị bắn rơi chiếc nào Tư lệnh tập đoàn không quân số 7 của Mỹ tức tối Tổ chức nhiều trận không chiến Tư lệnh không quân ta biết rõ bọn tiêm kích Nên không xuất kích Bọn Mỹ quần đảo, gầm ghè chán rồi bay về Chúng cũng không dám vào vành đai hỏa lực Không thể cứ tiêu hao trên 500 tấn dầu Cho gần 100 chiếc tiêm kích mỗi ngày Mà không lừa được ta Mục tiêu không thể đánh phá Ý đồ chiến lược thất bại Bọn Mỹ phải tổ chức lực lượng mang bom Tiếp tục oanh tạc mục tiêu Ngày 24 tháng 6 năm 1972 Bọn Mỹ lại tổ chức khiêu chiến bằng tiêm kích ở các khu vực chờ mít và cấu tạo đường bay như của bọn cường kích mang bom, cố ý để không quân ta cất cánh. Chúng tôi đã có kinh nghiệm theo dõi chặt chẽ và tất cả những chiếc mít đều nằm im, chỉ khẩu chiến. Chúng tôi dùng radio phát lên trời ở hai sở chỉ huy, đóng giả một bên là mít, một bên là mặt đất, la ầm lên như là một trận xuất kích Lúc đầu Bọn Mỹ cũng có vẻ hoảng loạn Triển khai đội hình chiến đấu Rốt cuộc Chẳng thấy máy bay ta đâu Bọn chúng lại bay về 15 giờ Bọn Mỹ ở Thái Lan lại cất cánh Nếu như những ngày vừa qua Có lẽ chúng tôi sẽ đề nghị với tư lệnh Cho MiG-21 tiếp tục nghỉ ngơi Nhưng chẳng hiểu sao Chúng tôi lại có cảm giác rằng đó là tốt mang bom. Thú thật, nhiều khi giác quan thứ sáu lại vô cùng quan trọng. Hoàn toàn không phải chuyện hú họa mà là một cuộc so sánh. Những ý kiến trao đổi thẳng thắn, và gần như tất cả sở chỉ huy không quân đều nhất trí với nhau một cách kỳ lạ. Tư lệnh không quân Đào Đình Luyện, vốn rất thận trọng. Ông là người vận dụng phương châm chiến đấu một cách nhuần nhuyễn, Ít khi ông phiêu lưu trong chỉ huy, dù trong chiến đấu ông rất táo bạo, ông cũng nhất trí với chúng tôi một cách mau lẹ. Thế là, guồng máy trong một trận không chiến hoạt động khẩn trương, chưa bao giờ kíp trực ban lại ra tốc và thông suốt nhanh chóng đến như vậy. Ba biên đội đã sẵn sàng cất cánh. Bọn Mỹ lợi dụng buổi chiều, hướng tiến công cũng có ý đồ lợi dụng mặt trời. Bọn chúng cấu tạo một hành trình hoàn toàn dựa vào những đỉnh núi cao, từ phía bắc Viên chăn Sơn La, vào đánh phá Thái Nguyên, và một chiếc cầu phía bắc Phủ Lạng Thương. Bầu trời dày đặc máy bay Mỹ, chúng tôi đếm được một đội hình lớn với hai bốn chiếc mang bom, mười hai chiếc F-105 gây nhiễu điện tử, chiếc tiêm kích yểm hộ trong đội hình phía trước, phía sau và cả hai bên. Còn giải rác 10 top 20 chiếc yểm hộ ở các khu vực có khả năng mít xuất hiện, ở Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Chợ Bến, Sơn Dương, vân vân. Tấm bản đồ chiến đấu của Sở Chỉ huy Không quân nhìn thế trận bố trí của Mỹ. Chúng tôi thấy rõ chiến thuật chốt chặt và cơ động, nhằm làm cho không quân ta khó mà lọt vào đội hình mang bom của bọn Mỹ. Chỉ có cách Bá cá tư lệnh Tốp đi đầu là tốp tiêm kích Chúng ta dự định cho Bùi Đức Nhu Và Hà Vĩnh Thành chặn đánh Nhưng thế chiến thuật kín kẽ của bọn Mỹ Đánh không chắc ăn Đề nghị cho biên đội chuyển sang nghi binh Tư lệnh trả lời ngay Đồng ý Dẫn áp sát Dùng tốc độ lớn kéo tiêm kích đuổi theo Cho biên đội Nguyễn Đức soát Và Ngô Duy Thư cất cánh bay theo phương án một Giữ độ cao vừa phải Chúng tôi hiểu rất rõ ý đồ của tư lệnh không quân Sử dụng biên đội Bùi Đức Nhu Kéo tiêm kích Tạo kẽ hở cho soát Thư tấn công Lập tức chúng tôi thông báo cho Nhu Và Thành biết ý định của tư lệnh Tốt tiêm kích địch đầu tiên Vừa vượt qua thị xã Hòa Bình Chúng tôi cho biên đội Nhu Thành tăng dần tốc độ lên cao Mà độ cao đó, tốc độ của MiG-21 vượt xa phi cơ của bọn Mỹ. Sở chỉ huy đoàn Lam Sơn cho biên đội soát thư bay dọc theo tuyến đường số 1 Nam, ngang qua thị xã Phủ Lý. Thời cơ đã chín, chúng tôi lệnh cho biên đội Nhu, Thành tăng tốc độ, lao về hướng địch, rồi bất ngờ kéo lên 8.000m, ngay trước mũi bọn tiêm kích Mỹ. Trên màn hiện sóng Sĩ quan dẫn đường Lê Thiết Hùng phát hiện địch nhốn nháo Và chạm thông tin kỹ thuật của chúng tôi biết Bọn Mỹ đã báo động có mít Lập tức, chúng tôi cho Nhu, Thành, vòng phải bay về hướng Phú Thọ Cố tình ở ngay phía trước bọn Mỹ Thấy ngon ăn, những chiếc F4 ào ào tăng tốc độ Khói đen phía sau đuôi cuồn cuộn như những con rắn hổ đen ngoằn ngoèo Bọn tìm kích Mỹ như say thuốc súng Tám chiếc F-4 đuổi theo. Cuộc đuổi bắt dầm trời diễn ra thật tuyệt diệu. Bọn Mỹ đều hướng về biên đội MiG nghi binh. Thế chiến thuật sơ hở. Ta không chủ trương vượt quá xa, làm cho bọn Mỹ tập trung vào MiG ở phía trước và hy vọng đuổi kịp. Thế là kế điệu hổ Ly Sơn đã thành công. Bọn Mỹ hở sườn. Sở chỉ huy đoàn Lam Sơn dẫn biên đội soát Thư vào chính nơi bọn tin kích Mỹ rầm rộ đuổi theo biên đội MiG-21 nghi binh. Hai anh đã phát hiện đúng đối tượng là bọn cường kích mang bom. Trong chớp mắt, soát bắn rơi tại chỗ một chiếc. Liền sau đó, Thư bắn rơi chiếc thứ hai. Cuộc chiến đấu trở nên sôi động. Những tình huống tiếp theo đều được tư lệnh không quân dự kiến và xử lý khôn ngoan. Ông cho rằng bọn Mỹ cay cú vừa bị mất hai máy bay. Trên bầu trời, phi cơ ta vẫn còn hai chiếc MiG-21 sắp hết dầu và không còn tên lửa. Bọn Mỹ sẽ cho tiêm tích khống chế, không cho phi công ta hạ cánh. Như vậy, máy bay hết dầu phải nhảy dù hoặc bị tiêu diệt khi mic chuẩn bị vào vòng lượn hạ cánh. Để bảo vệ hai chiếc MiG-21 hiện đang còn ở khu vực chiến đấu, Hai chiếc đang trên đường bay về, tư lệnh không quân quyết định cho biên đội thứ ba do Nguyễn Văn Nghĩa và Nguyễn Văn Toàn điều khiển bay lên phía Bắc tạo thế ểm hộ cho hai biên đội đang trên đường bay về, hạ cánh. Nghĩa và Toàn, một phi công trẻ, một biên đội trẻ, hai anh là những phi công chiến đấu thuộc thế hệ thứ ba, tuổi mới ngoài 20. Nhưng thừa hưởng những kinh nghiệm chiến đấu của lớp phi công đàn anh Mới hôm qua, hai anh đã xuất kích Và Nghĩa đã bắn rơi một chiếc F4 ở khu vực Hòa Bình Nhìn Nghĩa báo cáo trong đêm giảng bình Rút kinh nghiệm trận chiến đấu ngày 23 tháng 6 năm 1972 Tôi biết, anh đang ngập tràn hạnh phúc Đời người lính bay có gì sung sướng bằng Mình được bay đơn, bay một mình Trên chiếc vi cơ mà không có người bay kèm, một mình, trên chiếc máy bay vi vu trên bầu trời, ngắm nhìn đất nước bao la, lướt mình trên không trung. Thật là tuyệt vời, ngồi trong buồng lái, tay trái là tay ga, tay phải cầm chiếc cần lái, chỉ cần nhích một chút, nhờ bộ phận trợ lực, nó trở nên nhẹ nhàng, ép cần lái qua bên trái, hay bên phải, máy bay nghiêng qua bên trái. Hoặc bên phải, đẩy cần lái về phía trước, máy bay sẽ trúi xuống. Và kéo ngược vào lòng, chiếc máy bay sẽ bay vọt lên trên không trung. Người ta chế tạo cần điều khiển, cho máy bay cơ động theo chiều cơ thể của con người, làm cho việc điều khiển trở nên thuận lợi. Và khi một mình cất cánh, rời khỏi mặt đất, vút lên không trung, mặt đất nhỏ dần, những đám mây trôi qua sát bên cạnh. Người phi công lần đầu tiên điều khiển chiếc máy bay, bay lượn, lòng tràn ngập vui sướng. Chẳng có gì có thể so sánh được. Nhưng đời người phi công chiến đấu, không có gì chua xót khi xuất kích nhiều lần mà không bắn rơi được chiếc máy bay nào của địch. Ngày hôm qua, đối với Nghĩa, nó được đánh dấu như một ngày tràn ngập hạnh phúc. Nó choáng ngợp, lấn áp tất cả mọi cái trong cuộc sống. Khi bị 16 chiếc F-4H của địch vòng trong vòng ngoài bao vây, anh đã bình tĩnh, chọn thời cơ thích hợp, phóng một quả tên lửa. Chiếc máy bay bốc cháy, cắm đầu xuống đất ngay dưới cánh của anh, và khi anh kéo vọt máy bay lên cao để trở về. Anh còn kịp nhìn thấy 15 chiếc máy bay Mỹ hoảng loạn, rút lui rời rạc, như những chiếc lá gặp gió, lượn lờ, chẳng còn sinh khí. Tôi bóp micro thông báo khẩn cho biên đội. 42 chuẩn bị đánh tiêm kích. Giữ biên đội cho tốt. Nghĩa phấn chấn. 42 nghe rất rõ. Thông thường, chúng tôi trao đổi về ý định chiến thuật và phương pháp dẫn đường với phi công bằng điện thoại. Nhiều lần sĩ quan dẫn đường và phi công không nhất trí được với nhau. Khi đó, chúng tôi phải giải thích lý do về địch, về hiệp đồng với cao xạ, tên lửa, Về ý định chiến đấu của tư lệnh, cho đến khi biên đội hiểu và thống nhất với ý định của sở chỉ huy. Sau đó, chúng tôi trao đổi với nhau, trong những trường hợp như thế nào, phi công phải xử lý ra sao, vân vân Trong trận này, trước đó biên đội Nguyễn Tiến Sâm đã xuất kích 3 lần trong ngày. Nguyễn Văn Nghĩa vừa được thay, chúng tôi chưa kịp hợp đồng, biên đội đã được lệnh cất cánh. Không quân Mỹ cay cú vì bị bắn rơi hai chiếc F-4H mang bom. Và tất cả những chiếc máy bay mang bom khác đều vứt bom tháo chạy. Chỉ với bốn chiếc mích, ta đã khuynh đảo cản phá hoàn toàn một đội hình tiền hô hậu ủng của trên 60 chiếc máy bay đủ loại. Cả một liên đoàn không hoàn thành nhiệm vụ đánh phá mục tiêu, khiến cho tên chỉ huy liên đoàn tiêm kích làm nhiệm vụ hộ tống hôm nay tức giận. Hắn quyết định cho tất cả lực lượng tiêm kích, học sâu vào hỏa lực dày đặc của Hà Nội, bằng một lực lượng tinh nhuệ 12 chiếc F4E khống chế hai đầu sân bay nội bài và 16 chiếc chặn tất cả các hướng bay về của bốn chiếc MiG 21. Tư lệnh không quân đã phán đoán chính xác. Ông ra lệnh cho chúng tôi dẫn biên đội của nghĩa phát huy ưu thế của MiG 21 chấn áp, làm tan rã đội hình khống chế sân bay để hai biên đội MiG-21 trở về, hạ cánh. Tôi đã nói rõ ý định đó cho Nghĩa. Bây giờ, Nghĩa toàn đang ở phía đông sân bay, còn bọn Mỹ hoàn toàn không chê phía Tây và một phần phía đông sân bay. Tình hình hết sức căng thẳng. Chúng tôi có ý định dẫn hai biên đội đã hết sầu về sân bay Kép hoặc Gia Lâm. Nhưng bọn Mỹ đều có những tốp khống chế. Chỉ một vòng lượn, Những chiếc F4 của Mỹ có thể nhòm ngó được nhiều sân bay. Ở sân bay kép, hỏa lực của phòng không không mạnh, hạ cánh sẽ nguy hiểm. Tư lệnh không quân quyết định hạ cánh ở sân bay nội bài, với sự chi viện của hỏa lực cao xạ, theo loa hỏa lực trực tiếp của pháo cao xạ 37 Ly và biên đội của Nghĩa. Chúng tôi dẫn biên đội của Nghĩa đi về hướng Bắc Hà Nội. Tránh tiêm kích rất đông đang ở hướng Tây Bọn Mỹ lao vào hai đầu sân bay Bị pháo cao xạ bắn Làm cho đội hình bị băm nát Xô giạt Lợi dụng địch lúng túng Chúng tôi dẫn biên đội Nghĩa toàn xung trận Bọn Mỹ ỷ Đông Lì lợm khống chế đầu Tây Còn ở đầu đông sân bay Chúng lảng vàng ở phía xa Nếu thấy mích sẽ lao vào Bốn chiếc mích 21 Sắp hết dầu Đã bay về hướng đông Hà Nội. Biên đội Nhu, Thành chuẩn bị hạ cánh. Biên đội soát Thư đang ở phía đông Hưng Yên. Nghĩa và Toàn đã được giữ bí mật hoàn toàn. Bọn Mỹ không ngờ chúng ta lại cho một biên đội cất cánh được trong lúc này. Và đang chuẩn bị thọc lưỡi gươm vào chiếc xương sườn cuối cùng của bọn tiêm kích Mỹ. Tôi bóp ống nói. 42 Độ cao 6.000 m Vứt thùng dầu phụ Nghĩa trả lời 42 nghe rất rõ Tôi nói tiếp 42 Hướng bay 190 độ Tốc độ 950 kmh Địch bên trái phía trước 30 km Tôi thấy cần chỉ rõ hơn hướng khống chế của bọn Mỹ Và cách tiếp cận mục tiêu của biên nội Mục tiêu đi từ trái qua phải Mỗi tốt cách nhau 10 km Chú ý quan sát Nghe rất rõ 43 sang bên trái tôi Nghĩa ra lệnh cho Toàn Chuyển sang đội hình chiến đấu Ở vị trí như vậy Việc quan sát bảo vệ cho nhau Và quan sát địch tốt hơn 42 Địch khống chế đầu Tây Tấn công mau lẹ Sử dụng ưu thế kéo cao Mục tiêu cách 20 km Nghĩa giao lên 42 phát hiện 6 chiếc, xin phép công kích. Kiên quyết công kích, 42 tấn công theo mặt phẳng đứng. Trong tình hình địch đông, tất cả các độ cao từ 2.000m trở xuống đều dày đặc. Bọn tiêm kích quyết khống chế không cho mít hạ cánh. Chúng tôi chọn cách tấn công từ trên cao xuống và kéo ngược lên cao. Tôi biết Nguyễn Văn Nghĩa rất giỏi trong chuyến thật không chiến độc đáo này. Bọn Mỹ vốn chủ quan Khi phát hiện Mick Hùng Dũng lao tới Bọn chúng đã hoảng loạn Phóng tên lửa loạn xạ Chẳng có địa chỉ Nghĩa nhìn rất rõ Anh phán đoán rất nhanh Và lập tức bổ nhào Nhằm vào top 4 chiếc tiêm kích Mỹ Nguyễn Văn Toàn chớp thời cơ Phóng một quả tên lửa vào giữa đội hình Buộc 4 chiếc F4 Phải tách đôi Phân top Cơ động tránh tên lửa của ta Và lần đầu tiên Chúng ta chủ động tấn công, làm cho bọn tiêm kích Mỹ ở phía đầu đông và các khu vực đều dồn lại, khu vực thành phố Việt Trì và Yên Bái để đối phó với biên đội của Nghĩa. Trước thời cơ, hai biên đội bốn chiếc MiG-21 đã nhẹ nhàng hạ cánh an toàn. Chúng tôi như chút được gánh nặng, lòng vui khôn tà. Chỉ với một đòn đầu tiên, chúng ta đã phá vỡ hoàn toàn thế bao vây của không quân Mỹ. Ở tất cả các sân bay Mà mít có thể hạ cánh Trong thế bị động Bọn Mỹ buộc phải cơ động Một số tốp vội vã phóng tên lửa Nghĩa nhìn rất rõ quả tên lửa của Mỹ Lao về phía Anh không đủ tốc độ Vệt bay ngoằn ngoèo Như một quả pháo thăng thiên bị xịt Trông rất thảm hại Bên đội của Anh đã ở tít trên cao Bọn Mỹ đã tháo chạy Từ trên cao Anh nhìn thấy bọn chúng rối loạn, cơ động đan chéo để quan sát, bảo vệ cho nhau. Mũi máy bay đều hướng ra biên giới. Rõ ràng, bọn tiêm kích Mỹ tháo chạy với tốc độ rất lớn. Sau đuôi những chiếc F4 tuôn ra những cột khói đen kéo dài. Nghĩa nhắc toàn. Tăng lực toàn phần, bám theo tôi, 43. 43 nghe rõ. Nghĩa đã sử dụng bộ phận gia tốc. Máy bay đạt tốc độ rất nhanh Phải nhanh chóng diệt bọn F-4 Khi chúng còn trong đất nước ta Không để chúng bay qua biên giới Nghĩa biết rõ Chiều ngang nước ta rất hẹp Từ khu vực chiến đấu ở phía tây Hà Nội Cho đến biên giới Việt-Lào Chỉ có 7 phút bay Phải nhanh chóng Hai chiếc MiG-21 Đã vượt tốc độ âm thanh Xa xa là biên giới Dãy núi chắn ngang hai nước Đã hiện ra ngày một rõ, bọn Mỹ đã leo dần độ cao để vượt núi. Thời cơ đã đến, Nghĩa lao đến chiếc F4 gần nhất, đưa nó vào vòng ngắm, rất tỉnh táo. Chiếc F4 vừa bay bằng để đảo tư thế rồng rắn, thì quả tên lửa của Nghĩa đã phóng ra rất chính xác. Nó bùng cháy như một bó đuốc khổng lồ. Cuối tháng 12 năm 1972 Không quân nhân dân Việt Nam chỉ cản phá, buộc địch ném bom ngoài trận địa tên lửa vào ban ngày. Còn ban đêm, bọn Mỹ ngày càng lấn sâu vào nội thành Hà Nội. Ngày 22 tháng 12, mất hết nhân tính, bọn Mỹ hủy diệt bệnh viện Bạch Mai, giết chết hàng chục người bệnh và bác sĩ. Trước đó, đêm ngày 20 tháng 12, 6 chiếc B-52 thả bom hủy diệt làng Thanh Nhàn. Thuộc huyện Kim Anh Ngay gần nơi sơ tán của phi đội Bàng Hoàng Xúc động trước hàng trăm người bị giết hại Trong đó Có các cụ già Những trẻ em Và cả những phụ nữ có thai Nghĩa và các bạn của anh lao đến Anh đứng lặng Trước những thi thể không còn nhận dạng được Và hàng trăm người khóc Tìm mới người thân Lòng quặn đau Căm giận Suốt ngày hôm đó, cho đến lúc đặt mình lên giường, hình ảnh đau thương đó chóng ngợp cả đầu óc anh. Phải làm cái gì đó để trả thù cho nhân dân. Nghĩa và các chiến sĩ không quân nhân dân Việt Nam trong thời điểm đầy sóng gió này, có rất ít lời nói. Chẳng thấy ai nói to, không khí trong phi đội chìm hẳn. Tôi nhìn những chàng trai dễ thương thường ngày, dường như... Đang chất chứa khối căm giận đến tột đỉnh Chỉ chờ có dịp là vung gươm Sốc lưỡi kiếm nhọn vào tận ít hầu của kẻ thù Mỗi ngày Tội ác của Mỹ đối với Hà Nội cứ tăng dần Cuộc chiến đấu đã trở nên quyết liệt Tất cả các sân bay Đều bị đánh ngay đêm 18 tháng 12 Và liên tục bị đánh bồi Đánh nhồi Làm cho không quân ta không còn nơi cất cánh Ở mặt trận trên không Bọn Mỹ tăng cường tối đa lực lượng tiêm kích ban đêm, bảo vệ cho được B-52. Ban ngày, lực lượng tiêm kích dày đặc để bảo vệ cho bọn mang bom, tìm đánh trận địa tên lửa. Không quân nhân dân Việt Nam không còn sự lựa chọn đánh hoặc không đánh, mà vấn đề cốt lõi là đánh như thế nào để bảo vệ các trận địa tên lửa. Chúng tôi gần như thức trắng, ban đêm đánh B-52. Ban ngày đánh nhau với bọn cường kích Nhưng chúng tôi chỉ xua chúng Ban đêm thì làm cho bọn tiêm kích nhốn nháo Đuổi theo mích sức bức san ban Làm dúng dính con chủ bài B-52 Chẳng biết có phải do tác động của mic hay không Nhiều loạt bom của bọn phá đài bay Đã ném dạt ra mép làng hoặc trên cánh đồng Chúng ta hy vọng Những phi công Mỹ sẽ có dịp nói rõ vấn đề này Còn ban ngày Việc xua đuổi của không quân ta đã có kết quả rõ ràng Chúng tôi đã bảo vệ được những trận địa tên lửa Mà cấp trên giao Bọn Mỹ đã phải ném bom cách rất xa trận địa tên lửa Cho đến ngày 23 tháng 12 năm 1972 Chúng ta vẫn bảo vệ được các trận địa tên lửa Và còn bắn rơi được máy bay Mỹ trận đó như sau 4 giờ sáng B-52 sau đợt cuối cùng đánh bom Hà Nội vừa ra khỏi biên giới biên đội của Nguyễn Văn Nghĩa và Lê Kiền đã ra sân bay tiếp thu máy bay trực ban chiến đấu ban ngày tôi đã đuối sức mệt mỏi, buồn ngủ khủng khiếp ngồi ở đâu cũng ngủ năm đêm liền thức trắng tôi lăn ra ngủ vùi cho đến khi chuông điện thoại reo Ở đầu dây bên kia là Nghĩa Tôi đã nhận máy bay xong Tất cả đều tốt Đề nghị anh phổ biến nhiệm vụ Để tôi hiệp đồng biên đội Tôi tỉnh hẳn Cơn buồn ngủ biến mất Tôi như nhìn thấy rõ Khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của Nghĩa Anh có đôi mắt rất sáng Nhưng hiền Nội lực to lớn Nhưng không thích chơi trội với ai Cho nên anh được cả phi đội yêu mến Tôi nhớ mãi buổi tối ngày 6 tháng 10 năm 1972 trong cuộc họp rút kinh nghiệm trận chiến đấu. Nghĩa bắn rơi một chiếc F-4 vào buổi trưa hôm đó. Tôi còn lưu giữ đoạn nhật ký của tôi về những lời nói của Nghĩa ngày 6 tháng 10 rất dễ thương. Mới 3 giờ 30 sáng, chúng tôi đã ra sân bay. Tiếp thu máy bay xong, chúng tôi hiệp đồng trong biên đội. Với dẫn đường sở chỉ huy Và chờ đợi 9 giờ 15 phút Có lệnh bổ sung trực ban thêm một biên đội Anh Lê Thanh Đạo tăng cường trực chiến cấp 2 10 giờ 30 phút Biên đội anh Đạo được lệnh vào cấp 1 Và sau đó ít phút Biên đội xuất kích Tôi ấm ức gọi điện cho Trung đoàn trưởng Anh Nguyễn Hồng Nhị rằng Tại sao chúng tôi chầu trực từ sớm không được đi đánh Mà anh đạo mới bổ sung trực Đã xuất kích Anh nhị trả lời tôi Bằng một giọng không gay gắt Nhưng đầy bí ẩn Lại cay cú Chờ đó Anh cúp máy Sau đó 15 phút Chúng tôi được lệnh cất cánh Thì ra Sở chỉ huy cho biên đội anh đạo Cất cánh nghi binh địch Máy bay của chúng tôi Vừa rời khỏi sân bay Lấy hướng bay về Thái Nguyên Chưa kịp lấy độ cao thì dẫn đường sở chỉ huy đã thông báo máy bay địch. Tôi phát hiện hai tốp 8 chiếc ở phía trước cao hơn chúng tôi. Lập tức tôi hỏi về sở chỉ huy, tốp nào là cường kích? Và được biết, hướng của các tốp cường kích bay từ Tam Đảo qua Bắc Cạn vào đánh Thái Nguyên. Tôi ra lệnh cho số 2 tăng tốc độ, vứt thùng dầu phụ để vượt qua các tốp tiêm kích bảo vệ đội hình. Bên tay tôi bỗng vang lên trong máy. Chú ý bên trái, phía trên một top bốn chiếc tiêm kích. Tôi đã nhìn thấy một tốp, tôi hơi do dự. Không biết, chúng đã phát hiện ta chưa? Có nên tấn công chúng không? Nếu tấn công vào đội hình tiêm kích, có lẽ là ta bỏ đội hình cường kích. Và dĩ nhiên, bom vẫn rơi xuống thành phố Thái Nguyên. Tôi quyết định vượt qua chúng và lao về đội hình cường kích. Số hai của tôi, anh năm đen. Kêu lên trong máy Tôi xa anh Tôi trả lời Đang tăng lực nhỏ phần Một phút sau Lại nghe số 2 kêu lên Tôi xa anh Tôi không còn cách nào khác hơn Vì tình thế đang cần tốc độ Không thể chờ nhau Tôi trả lời Xa thì cố lên Mãi sau Tôi mới biết anh Năm chưa vứt thùng dầu phụ Vượt qua các tốt tiêm kích Tôi bắt đầu nhận được các thông báo khác nhau về địch. Nào là trên, dưới, đằng trước, đằng sau, nơi nào cũng có tiêm kích. Còn cường kích ở đâu? Tôi thầm nghĩ. Chắc sở chỉ huy đang chọn đánh tốt nào đây? Tiếng anh Lê Thiết Hùng dẫn đường vang lên rõng rạc. Quả đen bốn tốt bên trái, 45 độ, 20 km. Tôi hiểu, đó là đối tượng mà chúng tôi cần đánh. Tôi tập trung tinh lực. Vừa cơ động, vừa quan sát tìm địch Và rồi tôi đã thấy đầu tiên 4 chiếc Sau đó 8 chiếc Tôi hô cho số 2 chuẩn bị vào trận Máy bay của chúng tôi dũng mãnh Như những mũi tên sắt Xé không gian lao tới máy bay địch Chúng đã phát hiện máy bay ta Và cắt bom bừa bãi để tháo chạy Khi đã bỏ bom Chúng trở thành những tiêm kích thực thụ Trong tình huống hỗn loạn như vậy Hai chúng tôi Dùng các thế võ gia truyền để đưa máy bay địch vào vòng ngắm. Tôi làm các động tác kỹ thuật mà trên máy bay MiG-21 cho phép và đã chiếm được bán cầu phía sau của bốn chiếc con ma. Tôi lật cò, chuẩn bị vào đường ngắm chuẩn. Máy bay địch bắt đầu tránh đạn. Những kinh nghiệm của các trận đánh trước đó đã cho tôi cách bắn máy bay đối phương cử động. Giây phút quan trọng nhất đã đến, tôi bóp cò, máy bay rung lên. Tên lửa bay vút đi. Tôi nhìn theo quả đạn. Hết điểm lửa. chặt rồi. Tôi thoáng nghĩ. Ngay lập tức, tôi chỉnh lại đường ngắm và phóng quả đạn thứ hai. Chưa kịp nhà cò súng, thì quả đạn thứ nhất đã trúng ngay vào con ma. Chiếc F4 bốc cháy như một bó đuốc. Số hai của tôi hô vang. Cháy rồi! Tôi lệnh cho năm sông lên. Tôi ỉm hộ phía sau. Nói ỉm hộ. Chứ tôi đâu còn đạn Anh Năm hăng hái lao vào các tốc máy bay đang tan dã Bán thêm một con ma đang tan bầy Tôi động viên Bình tĩnh ngắm, bắn chính xác Năm trả lời Nghe rõ, bình tĩnh Tôi bật cười, trang mặt nạ dưỡng khí Quả đạn từ máy bay của Năm phóng ra Lao về phía máy bay F4 Tôi hô Cháy rồi, giỏi lắm Như một sự trùng hợp trong năm 1972 này, tháng 6, hai ngày liền, anh bắn rơi hai chiếc F4. Tháng 10, cũng hai ngày liền, anh bắn rơi hai chiếc nữa. Đến ngày 23 tháng 12 năm 1972, đã năm ngày và chiến dịch địa biên phủ trên không, bầu trời Hà Nội đã cày những vệt bay của ta, của Mỹ, cày nát bởi những đường đạn tên lửa của ta và bom Mỹ. Cho đến hôm nay Trả lời Nguyễn Văn Nghĩa qua điện thoại Tôi đã tỉnh ngủ Nhiệm vụ của phi đội Tư lệnh giao là cản phá Bảo vệ trận địa tên lửa Ở phía tây nam Hà Nội Tôi đã đánh dấu 3 tiểu đoàn tên lửa Ở A1, B2 và B6 Chú ý tiêm kích địch rất đông Đội hình của anh linh hoạt Theo phương án P20 Đối không rãnh số 2 Dự bị rãnh số 4 Nghĩa dừng nói một chút rồi đề nghị Chuẩn bị tiếp cận Anh cho tôi sử dụng tốc độ lớn Lướt qua tiêm kích Đánh vào đội hình mang bom Tôi băn khoăn hỏi lại Anh định lướt như thế nào? Cắt ngang vào góc nào lớn Bọn chúng không bắn chúng được Tôi hỏi thêm Trường hợp không vào được bọn mang bom Phải đánh tiêm kích Anh đánh như thế nào? Chúng tôi đã hiệp đồng trong biên đội ai có điều kiện thì xạ kích Người gây quan sát, iểm hộ Không cứng nhắc Phải số 1 công kích, số 2 ỉm hộ Và không đánh quần Không xa vào thế bị bao vây Đánh nhanh, rút nhanh Tôi trả lời Tôi nhất trí với anh Trong mấy ngày kia Tiêm kích ỉm hộ trong đội hình rất mạnh Cả phía trước, phía sau và hai bên Anh và biên đội lưu ý khi công kích xong Kéo lên cao với công suất lớn nhất Tiêm kích Mỹ ở các khu vực chờ mít nhiều hơn Lại phân tán ở diện khá rộng, nhưng không ngại, chúng tôi sẽ dẫn tránh, yêu cầu anh hết sức chú ý quan sát. Tôi và Nguyễn Văn Nghĩa đã trao đổi những vấn đề cốt lõi, chúng tôi hoàn toàn hiểu nhau. Thông thường, những đề nghị của phi công là những bức xúc, mang trong đó cả ý chí và sinh mạng của mình. Chúng tôi không chỉ đồng ý một khi nói trái với cách đánh, có thể gây tổn thất hoặc trái với chỉ thị của tư lệnh. Tôi biết, nghĩa là một phi công có đầy đủ phẩm chất cao quý và ý chí còn hơn thép. Trong tình hình mà tất cả các sân bay đều bị đánh, phải cất cánh bằng đường lăn, mà đường lăn người ta làm chỉ để lăn, nó nhỏ như một sợi chỉ. Mà sợi chỉ đó còn bị bom chặt đứt từng đoạn, vá chẳng vá đụp còn tiêm kích thì dày đặc, cất cánh lên trời với bao nguy hiểm. Tất cả những chuyện đó cũng không bằng hàng ngày đồng đội của anh vừa nói chuyện với nhau đã không trở về trong khoảnh khắc. Người ta đối mặt với cái chết còn dễ dàng hơn là biết mình cũng sẽ chết mà vẫn sống và phải hàng ngày cọ sát với cái chết rình rập không biết đến mình lúc nào. Chỉ có ý chí vững, một bộ thần kinh thép còn hơn thép mới có thể đối mặt với cái chết. Mà vẫn bình tĩnh và chiến thắng Gần 11 giờ trưa Vừa ăn cơm xong Biên đội Nghĩa, Kiền Cất cánh đúng như dự kiến Trong kế hoạch chiến đấu tìm kích Mỹ dày đặc ở phía Tây Nơi bọt mang bom sẽ xuất hiện Đánh những trận địa tên lửa Mỗi hôm qua Đã quật tan sát 3 pháo đài bay B-52 Những dàn radar của tên lửa Nằm im Được ngụy Trang cẩn thận Không phát sóng Vậy mà, bọn tiêm kích đã bay vòng vòng, định vị cho bom laser. Bọn mang bom chỉ 15 phút nữa sẽ bay đến mục tiêu. Hóa ra, bọn Mỹ đã định vị khá chính xác lúc radar của tên lửa phát sóng đêm qua. Chúng tôi cho biên đội của Nghĩa bay ra phía đông thị xã Phủ Lý, tạo thành một đường vòng khá xa để tránh bọn tiêm kích ở khu vực Lương Sơn, Cầu Rẽ. Và thọc ngang sườn, bọn mang bom. Cú thọc sườn ngoạn mục, làm cho bọn cường kích, phải ném hết bom ngoài mục tiêu. Cũng chính cú thọc sườn hiệu quả này, làm biên đội lọt thỏm vào vòng xoáy của bọn tiêm kích. Không có sự lựa chọn, Nghĩa và Kiền phải đánh nhau với bọn tiêm kích Mỹ. Bọn chúng đông như kiến cỏ, các anh phải cơ động liên tục. Máy bay liên tiếp bị tên lửa Mỹ bắn, nổ gần, chấn động. Mặt Nghĩa nóng gian Người bắt đầu có chịu chứng của mệt mỏi Đôi chỗ của phần mềm không có quần áo kháng áp Đã phù lên Do liên tục chịu áp lực đè lên người Khi kéo mạnh máy bay Bọn Mỹ đã chủ động bắt MiG-21 Phải xa vào quần nhau với chúng Buộc chúng ta phải bị động Né tránh tên lửa Đến một lúc nào đó sẽ lỏng tay lái Và bị bắn rơi ngay lập tức Nghĩa đã thấm mệt Kiền vẫn ở bên anh. Anh quan sát và chọn thời cơ. Nhưng cả MiG-21 và bọn F4 đều đang ở thế rằng co. Anh ở bên này vòng tròn, còn ở phía trước, phía sau, và bên kia vòng tròn là bọn Mỹ. Những chiếc đầu trắng bên trong chiếc F4 cự quậy. Anh phán đoán bọn chúng cũng chọn thời cơ, hoặc cố đưa anh và Kiền vào thế để bọn ở bên ngoài tấn công ngang sườn bằng tên lửa có điều khiển. Nếu như vậy Trước sau gì cũng bị bắn rơi Anh quyết định Chọn kỹ thuật không chiến mà anh đã rèn luyện thành thạo Nghĩa giả vờ rơi tay lái Anh biết Ở phía sau sẽ phóng tên lửa Như vậy Bọn Mỹ ở đối diện với anh Sẽ phải chuyển trạng thái Để tránh tên lửa của chúng bắn chúng Quả nhiên Anh vừa kéo gấp Bốn quả tên lửa vụt qua trên đầu Nghĩa phát hiện Bên trái bốn chiếc F-4 đang ở thế chuẩn bị ổn định. Anh sửa đầu máy bay, đón một góc và tung ra một quả tên lửa rất kịp thời. Chiếc máy bay Mỹ định cơ động, nhưng quả tên lửa của anh đã chui vào động cơ và nó bùng cháy như một bó đuốc khổng lồ. Kiền mừng quá, reo lên. Hoan hô 42! Hoan hô! Và đó cũng là thời cơ hai chiếc MiG-21 kéo vút lên cao thoát ra được khỏi khu vực chiến đấu, bay về. Chúng tôi vui mừng về chiến thắng ngoạn mục của một trận không chiến rất ác liệt và vui hơn khi biên đội đã thoát ra khỏi thế bao vây và bay về nguyên vẹn. Nhưng ngay sau đó, trên mặt hiện sóng, chúng tôi liên tục nhận được tín hiệu báo về, bọn Mỹ không chạy, không rút lui như những trận không chiến trước đó mà hình như tất cả những chiếc F4 còn lại rẽ về các hướng của sân bay ta. Điều khác thường này được tư lệnh không quân dự kiến Ông ra lệnh cho các sĩ quan tác chiến yêu cầu pháo cao xạ chi viện cho biên đội hạ cánh Bây giờ bên tay tôi có tiếng nói của Kiền xin hạ cánh nhỏ dần Ngay sau đó sân bay Gia Lâm báo cáo Một chiếc MiG-21 đã hạ cánh an toàn Sở chỉ huy không quân vốn náo nhiệt Lúc này dường như im lặng tuyệt đối Chỉ còn tiếng thông thoại của đài chỉ huy sân bay nội bài và Nghĩa Tôi nghe tiếng của Nghĩa Không thể hạ cánh ở sân bay Gia Lâm Vì đường băng vừa bị đánh bom Khói bom che kín cả đường băng Rất rõ ràng Bọn Mỹ bịt đường về của biên đội Tôi nghe tiếng của đài chỉ huy sân bay nội bài Địch vừa đánh đường băng ở đầu đông Rồi giọng nói ấy lại vang lên Anh chuẩn bị nhảy dù Nghĩa này nỉ Cho tôi hạ cánh Tôi có thể hạ cánh ở đường lăn Tiếng đài chỉ huy Đường lăn ở đầu đông cũng bị bom Nghĩa lại hỏi Đường lăn còn lại ở đầu tây Tôi hạ cánh được Tiếng đài chỉ huy Chỉ có một ngàn mét Hạ cánh không an toàn Chuẩn bị nhảy dù Tiếng của Nghĩa 42 mươi hai xin phép hạ cánh Tôi hạ cánh được Liền sau đó, chúng tôi nghe một giọng hốt hoảng. 42 thả dù đuôi, thắng gấp. Địch! Chúng tôi chưa biết chuyện gì xảy ra. Tác chiến sân bay báo cáo về sở chỉ huy không quân. Bọn Mỹ lao theo, bắn súng vào chiếc máy bay của Nghĩa. Tôi thấy sĩ quan tác chiến, một tay cầm điện thoại, một tay cầm bút ghi chép liên tục, vẻ căng thẳng. Anh lại báo cáo, Nghĩa hạ cánh an toàn, đang lăn vào. Nhưng bọn F-4 vẫn bắn theo dữ dội Nhưng chưa trúng Chưa trúng máy bay ta Sĩ quan tác chiến nói với sở chỉ huy trung đoàn Yêu cầu cho cao xạ bắn chi viện Và được trả lời Cao xạ bắn rất mạnh Nhưng bọn Mỹ cay cú lao theo bắn chiếc máy bay của Nghĩa đang lăn vào ụ Một lúc sau tiếng thở hắt ra của sĩ quan tác chiến Xong rồi Chúng tôi hỏi lại Cái gì xong rồi? Chúng chạy rồi, Nghĩa đã vào ụ an toàn. Chúng tôi như cùng thở ra, một trận đánh kỳ lạ, một cuộc hạ cánh kỳ lạ, một cuộc trả thù của bọn Mỹ cũng rất kỳ lạ. Có lẽ đến nay, nhiều người chưa biết đến trận không chín này, người ta chỉ biết biên đội Nghĩa Kiền của Không quân Nhân dân Việt Nam đã bắn rơi một chiếc F4 đầu tiên trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không. Trên bầu trời Hà Nội Ngày 3 tháng 9 năm 1973 Nguyễn Văn Nghĩa Được Đảng và Nhà nước Tuyên Dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Chuyện chiến đấu của anh hùng Nguyễn Văn Nghĩa Nếu kết thúc ở đây cũng được Vì đó là kết quả cho danh hiệu anh hùng của anh Nhưng thật là thiếu sót Nếu không kể về hành động anh hùng của anh sau này Cuộc diễu binh vĩ đại Mừng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngày 15 tháng 5 năm 1975 tại Sài Gòn. Có bác Tôn và các đồng chí lãnh đạo trên lễ đài bằng gỗ trước dinh thống nhất. Cùng đoàn quân trùng điệp diễu qua lễ đài, lần đầu tiên người dân thành phố được nhìn thấy ba biên đội MiG-21 bay dọc đại lộ công lý, ào ào lướt qua. Người dẫn đầu là anh hùng Nguyễn Văn Nghĩa. Tiếng người thuyết minh, đây là những phi công đã từng quật ngã thần sấm Con Ma, pháo đài bay B-52 của Mỹ, làm nên chiến công lừng lẫy trên bầu trời Hà Nội trong chiến dịch điện biên phủ trên không. Tôi được phân công bố trí một trạm chỉ huy duyệt binh trên nóc bộ ngoại giao Ngụy, nay là sở ngoại vụ thành phố. Lòng rộn lên niềm vui, tôi nhớ cách đó 10 ngày đã diễn ra một cuộc Chuyển quân trên không dài nhất trong lịch sử không quân. Hôm đó, từ sân bay kép, một phi đội 12 chiếc MiG-21 loại F96 hạ cánh xuống sân bay nội bài để lắp ba thùng dầu phụ ở dưới bụng và hai bên cánh. Một máy bay MiG-21 hai chỗ ngồi bay kèm. Vậy là 13 chiếc liền một mạch hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, lấy dầu, thêm cho đầy Rồi men theo bờ biển, vào hạ cánh ở sân bay Biên Hòa. Một đội hình dài tới trên 2 km, do Nghĩa dẫn đầu. Anh điều khiển chiếc MiG-21 mang số hiệu 5033, mỗi biên đội hai chiếc. Lần đầu tiên, họ bay suốt giải đất miền Trung, mà một thời bọn Mỹ khống chế làm chủ bầu trời. Họ bay thật cao, thả sức nhìn trời đất bao la của Tổ quốc Việt Nam. Mà trong cuộc đời lính bay Ít có ai được dịp thưởng ngoạn Một cuộc hành quân Dài trên ngàn cây số Mà không có bất kỳ một phương tiện nào Định chuẩn cho một cuộc bay xa như vậy Tôi biết Dòng thác chiến thắng của quân giải phóng Nỗi nhớ miền Nam Nỗi nhớ mẹ Của Nguyễn Văn Nghĩa Đã hối thúc anh Cùng với Trung đoàn không quân tiêm kích đầu tiên Đã có mặt ở thành phố để tham gia cuộc diễu binh vĩ đại và trụ chân bảo vệ sự yên bình của thành phố thân yêu này. Một tháng sau, ngày 20 tháng 6 năm 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi đến thăm Trung đoàn 935 ở sân bay Biên Hòa, chỉ thị, phải làm chủ máy bay F-5 của Mỹ, chiến trường của các đồng chí tới đây là ở phía Tây Nam. Quả thật, chúng tôi chỉ nghe vậy, không hiểu. Nhưng bằng tinh thần trách nhiệm người lính, Nguyễn Văn Nghĩa đã sắn tay cùng với tập thể, thành công trong việc nắm vững lý thuyết máy bay F5. Nhưng bay, quy định của hàng không, muốn bay một loại máy bay mới, phải có giáo viên bay kèm. Ai là giáo viên? Phẩm chất người anh hùng đã chấp cánh cho anh. Ngày 28 tháng 7 năm 1975, sau khi nắm chắc lý thuyết, Anh bắt đầu leo lên máy bay. Chiếc F-5 nhỏ nhắn, đôi càng sau và bánh trước mong manh, khác hẳn với những chiếc càng của chiếc MiG-21. Nhìn những chiếc MiG-21 đang đậu ở sân bay Biên Hòa, nó đã từng cất cánh trên những đường băng bị đánh bom, vá víu, lồi lõm. Nếu không là MiG-21, thì trong những năm tháng chiến tranh, chúng ta khó lòng mà cất cánh và hạ cánh. Ở những sân bay giã chiến, sân bay bằng đất. Lòng tôi trộn rộn, khôn tả. Nhìn chiếc càng, bánh xe của chiếc F5. Tôi càng thương cho những chiếc MiG-21 dặm trường, từng trải, sông pha, ăn chắc, mặc bền. Tôi đứng bên chiếc máy thổi, người Mỹ, đặt tên cho nó là MD-3. Thực ra, đó là chiếc xe điện. Nhưng với MiG-21 là một chiếc xe điện, Có công suất rất cao, chỉ cần ấn công tắc, động cơ MiG-21 nổi dễ dàng. Chiếc F-5 của Mỹ chế tạo cũng là chiếc xe điện, nhưng có một bộ phận tạo luồng khí thổi thật mạnh, làm xoay những lá túc pin, chỉ cần một điện áp nhỏ. Tôi thấy hồi hộp, nhìn Nghĩa leo lên chiếc máy bay, mặc bộ quần áo kháng áp của Không quân Nhân dân Việt Nam. Nhưng trên đầu anh, Đội chiếc mũ bay có hệ thống nghe liên lạc do Mỹ chế tạo Nghĩa vốn thận trọng và trầm tĩnh Anh thực hiện gần 60 động tác khác nhau Nét mặt thật dễ thương của Nghĩa vừa ngẩn lên Máy bay nổ giòn Tôi thấy đôi mắt anh giãn ra, hài lòng Phương án luyện tập cất cánh đã được thông qua Nghĩa phải tập lăn, dọc theo đường lăn rồi lăn về Lăn ra đường băng tăng tốc độ tối đa, chạy lấy đà. Đến tốc độ rời đất, bánh xe đã lướt nhẹ nhàng trên đường băng, máy bay chuẩn bị rời khỏi đường băng, thì lập tức thu cửa dầu, thắng máy từ từ để giảm dần tốc độ, rồi lăn về. Làm nhiều lần thật thuần thục, rồi nghĩ được phép cất cánh. Đó là thời điểm tôi nhớ mãi. Trời không mây, đường băng bị mặt trời chiếu, Đã đốt nóng mọi vật xung quanh Không khí hừng hực Tôi chọn cho mình một chỗ đứng trên đài chỉ huy Chiếc máy bay F5 Sơn loang lổ màu ghi Pha lẫn màu nâu Đang trong khu vực tập kết Tiếng máy nổ rất to Tôi bước ra phía cửa trên đài chỉ huy Tiếng thông thoại từ đài chỉ huy của sân bay Và của Nghĩa Tôi nghe rất rõ 42 xin phép lăn ra Đài chỉ huy cho phép. lăn ra, 42. Chiếc F5 đầu nhọn, giống như con cào cào lửa. Từ từ lăn ra. Hai bên, cỏ non vừa mọc xanh dờn. Mọi người ở khu để máy bay và tuyến trực ban tại sân bay nhốn nháo. Nhiều xe cứu hỏa, xe cấp cứu thường trực tại tuyến trực ban nổ máy sẵn sàng. Rõ ràng, đây là một cuộc bay thử chẳng khác gì bay thí nghiệm ở các nước có nền công nghiệp hàng không, trước khi cho ra lò hàng loạt máy bay mà nghề bay thí nghiệm thì nguy hiểm và rủi ro là điều khó tránh. Ở Mỹ, ở Pháp, ở Nga, những phi công ưu tú nhất đã chết trong khi bay thí nghiệm vẫn thường xảy ra. Nghĩa đã lăn ra đến đầu đông sân bay. Chiếc F5 đã đậu chính xác ngay làn vạch Dọc đường băng Tôi nghe tính nghĩa 42 xin phép cất cánh Đài chỉ huy trả lời ngay Kiểm tra khóa bánh mũi Chuẩn bị tốt Cất cánh Nghe rõ Tôi bước hẳn ra ngoài đài chỉ huy Dù lốc kính trong suốt Tôi vẫn muốn nhìn thật rõ Chiếc F5 đã mở hết ga Làn lửa đỏ ở phía sau đuôi Như cái lưỡi liếm mép đường băng Chiếc máy bay vẫn đứng yên Tôi biết Nghĩa đang đè thẳng Buộc máy bay không chạy Để cho đủ vòng quay 42 cất cánh Nghĩa báo cáo Sau khi kiểm tra Và nhả thắng Tôi có cảm giác Đầu chiếc F5 gục xuống một chút Nó trồm lên Lao vút trên đường băng Rồi vọt lên không chung Ôi Thật là tuyệt vời Chiếc F5 bay vun vút Nó bay qua đầu chúng tôi Tiếng nghĩa trẻ trung Máy bay điều khiển rất tốt Nhẹ nhàng Hệ thống đồng hồ hoạt động bình thường Rồi anh hạ cánh Chiếc F5 ngoan ngoãn theo sự điều khiển của anh Những ngày sau Nghĩa như một thiên thần của bầu trời Chiếc F5 chiến lợi phẩm của Mỹ Đã trở thành quen thuộc Tất cả những dòng chữ tiếng Anh Trên bảng đồng hồ anh đã thuộc Và những bài bay chiến đấu cuối cùng trên chiếc máy bay của Mỹ đã kết thúc. Nghĩa vừa là trung đoàn trưởng, vừa là giáo viên bay cho tất cả phi công chiến đấu từ MiG-21 A-37 chuyển sang. Chỉ trong một năm, trung đoàn mang tên 935, vũ khí là gần 5 chiếc F-5 với vô số bom đạn. Trung đoàn của Anh đã trở thành đơn vị tiêm kích bom đầu tiên của không quân ta. Nó vừa ra đời đã lao vào chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, tấn công các căn cứ của bọn Pol Pot góp phần giải phóng Campuchia. Điều tôi muốn nói là vào ngày 6 tháng 1 năm 1979, 10 giờ, một phi đội F-5 tấn công sân bay Pochentong, làm cho tất cả máy bay của bọn Pol Pot bị khóa chân. Buổi chiều, ngày 7 tháng 1. Năm 1979, chúng tôi đã có mặt ở căn cứ không quân lớn nhất của bọn Diệt chủng Chúng tôi sung sướng đến Bàng Hoàng khi biết bọn Pol Pot có khá nhiều máy bay oanh tạc IL-28 đã lắp đầy bom, nằm kẹt ở sân bay trước đòn tấn công của trung đoàn. Trên bản đồ nhiệm vụ ném bom bằng phấn màu của địch, tôi đặt được một đường bay kẻ từ Pochentong. Lấy điểm kiểm tra là thị xã Slay riêng. Vòng trái và đích của nó là thành phố Hồ Chí Minh. Ôi, nếu chúng ta không kịp thời khóa chân địch bằng trận tập kích đó, nếu những chiếc máy bay kia ném những quả bom xuống thành phố của chúng ta, thì... Và trung đoàn của anh đã trở thành trung đoàn anh hùng trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía nam. Tôi đến thăm anh ở trường, phòng hiệu trưởng tràn ngập ánh sáng, bên ngoài nhộn nhịp học sinh. Thú thật, tôi cũng không ngờ, từ một phi công chiến đấu, anh lại trở thành hiệu trưởng một trường hàng không duy nhất của Việt Nam. Đào tạo đủ tất cả những ngành nghề cho bay, phục vụ bay, làm chủ bầu trời. Hàng ngày, tôi vẫn đi làm qua đây. Ngôi nhà số 104 Nguyễn Văn Trỗi Vậy mà, sau 23 năm Tôi mới có dịp vào thăm lại Hồi đó, ngày 30 tháng 4 năm 1975 Trên đường từ Dinh Độc Lập Chúng tôi vào sân bay Tân Sơn Nhất Thấy bảng hiệu Ga hàng không dân sự Sài Gòn Tôi cho xe vào Khu trường chỉ có vài người coi nhà Còn lại là cảnh hoang tàn Bọn hôi của được dịp lục soát, Lấy sạch những thứ có giá Giấy tờ bay ngổn ngang Chúng tôi đi khắp tất cả các dãy nhà Để chứng kiến Trừ những thứ quá nặng và bàn ghế Không có thứ gì còn nguyên vẹn Ngôi nhà nhếch nhác, Tiêu điều Sau giải phóng Ngôi trường này làm đủ thứ nghề Chẳng dính gì đến nhiệm vụ của nó họ đào ao, thả cá, chăn nuôi bò, heo, làm mắm, làm muối, vân vân, đảm bảo cuộc sống để họ đứng vững trong thời kỳ khốc liệt của nghèo, đói. Bây giờ, trường hàng không Việt Nam khang trang, nhộn nhịp. Tôi như đi lạc và bước chân của tôi bước những bước thật lạ, khó mà tưởng tượng nổi. Ngôi nhà này lại chứa trong nó Tất cả những nhân tố cho bước phát triển của hàng không Việt Nam. Họ là những chàng trai, những cô gái đẹp như mơ. Họ hăm hở, họ miệt mài, họ lao vào làm chủ bầu trời, làm giàu cho tổ quốc. Ít có ai nghĩ rằng, ngay bây giờ và tương lai, nơi đây là cái nôi, là nơi đào tạo tất cả những ngành nghề, từ đào tạo ngoại ngữ, các lĩnh vực phục vụ cho bay như khí tượng, thông tin kỹ thuật máy bay, thợ máy, chỉ huy điều hành bay cho đến dịch vụ vận chuyển thương mại. Và chúng ta biết, bề nổi của bay, đó là những tà áo hồng của tiếp viên hàng không, những người đeo trên vai nhiều vạch vàng, họ là những phi công, những bác tài ở trên không, vân vân. Từ năm 1991 Tại đây đào tạo gần 400 kiểm soát viên không lưu, 2.000 nhân viên vận chuyển thương mại, gần 1.400 nhân viên thuộc các ngành phục vụ bay, hơn 50.000 học viên ngoại ngữ với các chứng chỉ A, B, C. Cũng tại đây đã đào tạo cho hai nước bạn Lào và Campuchia trên 200 học viên thuộc các ngành vận chuyển thương mại, tiếp viên và kiểm soát không lưu. Nhiều học viên qua cái nôi này đã trở thành những cán bộ chủ chốt như giám đốc sân bay, giám đốc trung tâm điều hành bay, cán bộ cho tất cả các ngành thuộc hàng không dân dụng Việt Nam. Trường hàng không dân dụng Việt Nam có mối quan hệ quốc tế với trung tâm huấn luyện SEFA, công ty cung ứng dịch vụ Soprevia Service thuộc Tổng cục Hàng không dân dụng Pháp. Với Yale của Nhật, của New Zealand, Canada, Thụy Điển, Australia, vân vân Tiếp cận với khoa học hàng không, cọ sát với trình độ tiên tiến của các quốc gia có ngành hàng không phát triển. Nhờ đó, việc dạy và học của Trung tâm Huấn luyện Hàng không Việt Nam thật sự là niềm mơ ước của bao thế hệ trước đó. Tôi được biết, Nguyễn Văn Nghĩa cùng với tập thể đang đầu tư công sức Trí tuệ để nâng cấp về chất lượng bổ sung đủ về số lượng trình độ đào tạo khóa cơ bản cho những phi công và thợ máy lên cao đẳng hoặc đại học hàng không Đến giữa năm 2000 Trường Hàng không Dân dụng Việt Nam sẽ có lực lượng giáo viên các loại kể cả giáo viên bay đào tạo phi công đủ trình độ theo tiêu chuẩn mà Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế quy định Điều mà tôi Và các đồng đội của tôi mơ ước đến cháy bỏng thời chiến tranh Chính là thiết bị thực hành và thực nghiệm hiện đại Ở đây sẽ có những thiết bị giả định Y như bù lái máy bay Những cuộc cất cánh, hạ cánh bay trong phòng thực nghiệm Những tình huống để phi công xử lý y như thật Ở không gian sẽ có tại trường này Và sẽ có một cơ sở hạ tầng Có sân bay riêng để huấn luyện phi công và thợ máy Nguyễn Văn Nghĩa, người anh hùng trên bầu trời năm nào tâm sự. Xu thế cạnh tranh của hàng không quốc tế sẽ diễn ra ngày càng gay gắt. Chúng tôi hiểu rằng, yếu tố để hàng không dân dụng Việt Nam đủ sức cạnh tranh với hàng không các nước trên thế giới chính là con người. Trường hàng không Việt Nam phấn đấu. Để sản sinh ra những phi công, những cán bộ quản lý, cán bộ khai thác và những nhân viên phục vụ. Không những giỏi về nghiệp vụ mà còn phải có bản lĩnh, tác phong và phương pháp làm việc của ngành hàng không Việt Nam văn minh Phải mang bản sắc dân tộc độc đáo của dân tộc Việt Nam Tôi tin anh sẽ thực hiện được ước mơ đó Cũng như những năm tháng đọ cánh với phi công Mỹ trên bầu trời Ý chí chiến đấu của anh đã làm đào lộn thế trận Buộc những cánh bay già đời của Mỹ phải ngã gục. Tôi tin, với đôi cánh mới, với tư duy sáng tạo, nhạy bén của một hiệu trưởng ở một trường hàng không, Anh sẽ cùng với tập thể ở đó, thực sự góp phần chắp cánh cho hàng không Việt Nam, một ngành kinh tế mũi nhọn, bay vào thế kỷ 21.